Trần trời, tin rằng tất cả mọi người đều từng xao xuyến bởi một bài hát, vì giai điệu của nó, vì lời ca nào đó, hoặc chẳng có nguyên do, chỉ là cảm động đơn thuần, nhớ nhung một người hay hoài tưởng một người, luôn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc phải lúc nào mới có thể biển người gặp gỡ. Đúng vậy, biển người mênh mang, chúng ta sợ ý lạc mất nhau, một ngày kia đời bên mưa sáu quay về, phai chăng dung đã thay đổi? phải chăng vẫn có thể nắm được tay nhau. Đêm này tình cờ nghe được bài hát, ra anh cũng ở đây của Lưu Nhược Anh. Vì sự trùng hợp của một câu ca mà khiến tôi cảm động không thôi. Gặp nhau trong biển người ngàn núi muôn sông, hóa ra anh vẫn ở đây. Tôi không biết nhiều về Lưu Nhược Anh, nhưng từng nghe nói cô là một cô gái cảm tính, đã viết nhiều câu văn cảm tính, sau đó xem phim dòng chảy thời gian về ô chấn, bị nó lay động sâu sắc. Chỉ cảm thấy cô có một vẻ đẹp gột hết phấn son, giống như cổ chấn vùng sông nước đó, bình tĩnh một cách từ tốn dưới mặt trời lặn. Chợ em lãng động bụi trần, chân vui dĩ vãng âm thầm ngày xưa, từ biển dãi gió dầm mưa đến nơi sa mạc thớt thừa bóng người. Ân tình đã rỡ mười mươi, muôn ngàn ngôn ngữ không lời nói ra, yêu là trời đất bao la, hóa ra anh ở bên ta chỗ này. Người xưa giờ ở đâu đây, phải chăng chỉ có xung vầy trong mơ? Tận sức liệu yếu đào tơ, đổi về hồi ức bâng qua nửa đời. Mắt anh khát vọng ngời ngời, tâm tình cứu rỗi em thời trong mông. Biển người ngàn núi muôn sông, hóa ra lại gặp anh trong chỗ này. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi lời bài hát này và Đà Lai thứ sáu sang trang ghi à Sọ có liên quan gì hay sao? Đúng, có liên quan, kỳ thực vạn vật trên đời đều có liên quan, tình cảm của con người cũng tương thông, chẳng qua là yêu, hận, tình thù, tụ, tan, lì hợp. Ngoài ra còn có thứ gì, nhưng có lúc lại cảm thấy giữa người và người vốn chẳng chút gì mờ dễ mám, Bạn có tiền nhân của bạn, hắn có quả báo của hắn, ai cũng không thể thay thế cuộc đời của ai, ai cũng không thể thay đổi số mệnh của ai. Sang Giang Ghi -so thần bí mất tích tại Hồ Thanh Hải cũng được xem là bụi Trần lắng động, dùng châm mặt chôn vui tất cả quá khứ. Nếu không phải xuất phát từ tưởng tượng hư ảo, không phải vì quyền bí chuyện của Nga Quang Hun rup di ai biết Sang Giang Ghi -so về chăng vẫn còn ở trốn nhân gian. Ai biết ngày cuối cùng ẩn tích đến nơi nào hoặc ẩn cư ở chỗ núi rừng hoang dã, tịnh không khỏi bếp nào đó, hoặc đã bắt đầu một chặng hành trình nhân sinh chẳng có mục đích. Còn cái tên này sẽ mãi mãi tồn tại trong cảnh mộng của chúng ta, từ đây không rời không bỏ. Bao nhiêu người truy tìm, khao khát gặp gỡ Sangyanggi Aso giữa biển người, khao khát được hay kêu rối, không biết, rời khỏi cung Potala, ngài không còn là vị Phật sống trí cao vô thượng, phong khoáng giang hồ, thậm chí ngài còn không thể giải cứu bản thân, làm sao kêu rối được bạn và tôi. Trong bí chuyện Sang Yangi -so lưu lạc dân gian, trải qua đủ loại cảnh ngộ lưu lạc cùng khốn, cũng sắp xếp cho ngài vô số truyền kỳ siêu việt khác thường. Kiếp sống lưu lạc đã trở thành thử thách của Cao xanh đối với ngài trong hành trình gian nan này. Ngài trước sau không quên tù luyện Phật pháp, không quên cứu đời giúp người. Chúng ta dường như nhìn thấy một sang giang ghi à sò so hoàn toàn mới. Ngài sớm đã thoát thai hoán cốt, tựa một đoá sen. Khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, Ngài cũng tìm được quả cuối cùng cho mình. gì có nếm trải khói lửa nhân gian mới hiểu rõ, gió sương tình đời, mới biết chúng sinh cần gì, suốt cuộc phải làm thế nào, họ mới có thể hưởng hạnh phúc chân chính. Phiêu bạt ở thế gian, Giang Giang vừa đi vừa nghỉ, vừa nhặt nhạnh, cũng vừa đánh mất. Số mệnh đột nhiên biến đổi, khiến ngay từ trong chìm nổi dần dần học được bình tĩnh. Từ đó đã có lòng dạ rộng rãi như Phật, có vẻ ung dung và điềm đạm như Phật. 17à Giangghio -so, 33 tuổi lần nữa bí mật trở về ha Rốt cuộc có thứ gì mà ngài không buông xuống được tòa thanh này đã chẳng còn non sống thuộc về hài chẳng còn cô gái ngài yêu thương nhưng ngày trước sau vẫn nhớ nhung không thể quên mảnh đất này Còn người đã thấy thế địa vị Phật sống của Ngài, sống trong cung Potala kia, chẳng có chút dây mờ dễ má với Ngài. Đạt Lai thứ sáu, Jesse Giastor, một cái tên xà lạ chẳng qua là con dối Habajang Khan tìm đến. Vài trò giữa họ cũng như đệ ba Sanggye Giastor và Sangyang Giastor năm xưa, Càng buồn cười là Yiye Giyasho là đạt lai thứ 6, thế thì Yiye cũng chính là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ 5 chăng? So với Sangyang Giyasho, Yiye mới là một đạt lai giả hoàn toàn. Lại ngắm nhìn Thành Ha Sa, nghe nói năm xưa khi ngài rời đi, nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ ngài đã sơn phòng mình thành màu vàng. Giờ đây những phòng ốc ấy lại được tôi chát một lớp sơn mới. Không ai xin ngốc chờ đợi một tình cảm vô vọng, không ai sẽ tưởng nhớ cả đời một người chẳng quen biết mình. Đạt lại thứ sáu Sang Giang Ghi Asoi chẳng qua chỉ là một truyền kỳ thất lạc của Thành Ha Sam. Điều nên quên cuối cùng cũng phải quên, dù có tình ca của Ngài vẫn như khói lửa bảng làng quanh quẩn trên bầu trời của Thành Ha Sam. Nếu nói còn có điều gì đáng để người hoài niệm, có lẽ chỉ còn lại mấy câu thơ tình ấy. Phiệu bạc chân trời gần 10 năm, Giang Giang Ghi-a-so cảm thấy mình đã xem khắp tình đời cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngài hy vọng tìm một nơi thích hợp để dừng chân, tịnh tâm ngồi thiền, đồng thời bắt đầu xây dựng sứ Phật lý tưởng của Ngài. Chuyển dương Phật pháp tinh thần, phổ độ chúng sinh. Quá trình rủi xác thực đã cho Sangyanggiaso sự từng trải và rèn luyện trước đó chưa từng có. Ngài thâm nhập hồng trần, lĩnh ngộ cảnh giới Bồ Đề, hiểu được đời người duyên khởi duyên diệt, không thể cưỡng cầu. Sau đó mới vứt bỏ tình yêu, không cầm bút viết thơ, khiến bản thân đau lòng, khiến người xem rơi lệ nước mãi đến một hôm khi sang gan ghi aso dẫn 16 nhà sư của tu viện mulu hasa từ haa qua Thành Hải đến alasam ngài bị vùng đất rộng lớn mà yên bình này thu hút sâu sắc gặp gỡ giữa người và người là do duyên phận gặp gỡ giữa người và phong cảnh cũng là do duyên phận Sang Giang ghi Azo lần đầu tiên đến Alaska, liền hiểu rõ duyên xưa của mình với nơi đây rất sâu đậm. Chốn này sắc núi tươi đẹp, thảo nguyên bao la, mây lành cuốn quyết, khiến tâm linh ngài tìm được một chốn về yên bình. Alaska nằm ở đầu cực tây khu tự trị nội Mông Cổ, cách xa ha sự tranh đấu thế lực loại trừ lẫn nhau của Tây Tạng không liên quan đến nơi này. Chính trị của Alaska ổn định, phong tục dân gian chất phát, lãnh thổ rộng lớn giống như một vùng thế ngoại đào nguyên cách xa phân tranh. Vương gia Anh Bảo, người thống trị cao nhất đời thứ hai của miền đất này, có chiến công lớn lao, được Khang Hy chọn làm ngạch phỏ, rất được nhà vua sủng hạnh, càng có thể khẳng định nơi này bình yên hơn những nơi khác. Hơn nữa mấy năm nay, Hà Bà Giang Khan tùy đã chiến thắng đệ ba Sanggye -Gi, Gi A So, đuổi được Sangjang Giang A So đi, nhưng Đạt Lai thứ 6 Jehi Gi A So giở y lập nên, trước giờ không được tiến đồ Tây Tang khẳng định. Hà Giang Khan đã đánh mất lòng người, bị các bộ lạc liên kết đối kháng, y không dành dỗi để để ý đến khu vực Alasam. Do đó, Sang Giang khi A ở đây là an toàn nhất, không cần lo lắng và ẻ e sợ gì cả. Ngài có thể an cư ở đây, hoàng giường Phật Pháp, miêu cầu hạnh phúc cho chúng sinh. Sang Giang Ghi Aso, 34 tuổi, cuối cùng đã kết thúc hành trình gió mưa 10 năm của ngài, dừng chân ở vùng đất tươi đẹp Alaska và lưu lại đây suốt 30 năm. Tuy trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều lần rời đi, nhưng cuối cùng vẫn trở về chỗ này. Alaska trở thành quê hương kiếp sau của Sang Giang Ghi Aso, mặc dù và hasa đều đã là kiếp trước của ngài. Ngài lưu luyến mảnh đất này là vì Ngài từ đầu đến cuối đều hướng đến hòa bình và yên ổn, mà Alasar đã cho Ngài một cảm giác có thể yên tâm gửi thân gửi phận. Cuối cùng, Sang Giang Ghi Aso tọa hóa và được chôn cất ở nơi này. Đến nay, Alasar vẫn lưu truyền tích và công đức về đạt lại thứ sáu Sang Giang Ghi Aso. Lần đầu tiên đến Alaska, sang yang -so dừng chân ở nhà banju ya quý tộc Alaska. banju -e ya chính là cha của nga Quang hun rup da -ji. Tình duyên thầy trò giữa sang yang -gi -so và nga Quang hun rup da chính là kết ở nơi đây. Lúc đó, Nga Quang Hunrup Daji mới 2 tuổi, từ nhỏ theo Sang Giang Ghi Aso xuất ra làm sư, dốc lòng học tập kinh Phật, sau đó đến Tây Tạng chuyên tu, trình độ cao thâm. Về sau lại được Sang Giang xác định là linh đồng chuyển thế của đệ ba Sang Giang e chỗ huyền diệu trong đó nhiều người không thể lý giải. Chuyện trên đời luôn không tách rời nhân quả luân hồi, lúc xưa Đệ ba Sangyang Gi, -e -gi Asom gần như nắm giữ cuộc đời 25 năm của Sangyang Gi nhưng không lường trước được, Nga Quang Hunrup Daji, linh đồng chuyển thế của y về sau sẽ trở thành đệ tử thủ tọa của Giang Gi Asom. Duyên phận đan xen phức tạp như thế, suốt cuộc nên xem là nghiệt duyên hay thiện duyên, cũng chính Nga Quang Hunrup Daji vị cao tăng đầu tiên của Alassa Mông Cổ này vì Ấn Sư Sang Giang Ghi -so của mình mà viết nên quyền. Sang Giang Ghi A -so bí chuyện chỉ dẫn phương hướng cho những người tìm kiếm Sang Giang Ghi -so trong màn xương dày đặc. Nhưng sách của ông chưa đựng quá nhiều điều thần kỳ đã cho người đọc ảo tưởng vô tận nhiều câu chuyện khiến người khó phân thật giả dòng sông lịch sử dài Minh mang không bờ bến sâu không th thể giò chư Phi chính mình là người đích thần trải qua nếu không chẳng ai có thể kể lại chính xác cuộc đời của ai sang Giangghio -so thực sự từng tồn tại trong lịch sử Nga Quang hunnú là cũng vậy nhưng trong lịch sử lại ghi chép sang Giangghio -so năm 25 tuổi đã qua đời nếu ngài không chết sức phụ của Nga Quang hunnú là thật sự là sang Giang ghio -so -um. Nếu ngài quả thật chết bên Hồ Thành Hải, thế thì sư phụ của Nga Gang Hùm Rút Đa Di lại là người nào? Chẳng lẽ Nga Quang Hùm Rút Đa Di viết một quyển bí mà hư cấu sư phụ của mình thành Sang Yang Gi sao sao? Chuyện đời mênh mang, còn chúng ta từ khi sinh ra đã mang một câu đố đi lại trong cõi mênh mang đó, biết bao triền kỳ phong nhã hào hoa đều tan thành mây khói, biết bao vũ trụ đại thần văn võ đều biến mất không còn tăm tích. Mỗi một ngọn núi xanh, mỗi một dòng sông chảy đều có câu chuyện không thể nói thành lời. Mỗi một ngọn cỏ gốc cây, mỗi một hòn đá đều có câu đố không thể giải đáp. Chúng ta còn có thể dựa vào những vết tích vụn vặt năm tháng để lại, tìm được những gì. Nói cách khác, non sông không ngừng đổi rời này còn có thể lưu lại những gì cho chúng ta. Trốn về Mỗi người đều khát vọng đời này có thể tìm được một nơi chốn để linh hồn yên nghỉ, nuôi dưỡng tình cảm, in thân gửi phận nơi đó. Có lẽ nơi đây chẳng phải là quê hương không nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên thuần phát tuổi nhỏ nhưng có khi còn hơn cả quê hương. Có thể thu nhận một lữ khách chân trời là đủ để thấy nó có lòng dạ rộng rãi khoan hậu. Chúng ta đều là người mệt mỏi với số mệnh bôn ba trên thế gian này. Vắng lạnh rong ruổi nơi đường ngang lối dọc, không biết cuối cùng sẽ mọc ở chốn nào, lại sẽ quay về chốn nào. Sang Giang ghi a -so chảy qua biển biếc nương dâu, đời người biến đổi, nhiều năm trời giạt đã khiến ngài chán ngán. Mãi đến khi gặp gỡ ả nội Mông Cổ, một vùng đất có thảo nguyên, quả bích và hoang mạc. Đối với nhiều người, mảnh đất này quá đối bình thường, chẳng có bao nhiêu phong cảnh đẹp đẽ. Nhưng sang yang gya lại có tình cảm vừa vặn, đã siêu lòng đối với nơi này. Vì Alaska đã cho người cảm giác an toàn, phong tục dân gian chất phát ở đây khiến ngài có một cảm giác mơ về quê cũ. Phiêu bạt hồng trần 10 năm, Sang Giang Gia so không chỉ đơn thuần thưởng thức, phòng thổ, nhân tình các nơi, ngài đang lưu vong bị bách bức bởi thế lực của Hai Giang Khan. Sang Giang Gia so sống những ngày trốn chui trốn lùi, do đó 10 năm này nếm đủ gian nan, tùy cứu rỗi được nhiều dân chúng, nhưng bản thân chưa từng được yên ổn. Alasar từ đó đã là quê hương thứ hai của Sang Giang -gi Tên tuổi ngài đã từng khiến gió mây sao động ở thành ha -sam. Người dân Tây Tạng ngày đêm truyền sướng tình ca của ngài. Còn Alasar, mọi người truyền tụng đủ mọi sự tích của vị thần bảo hộ thảo nguyên này. Các phiên bản mới không ngừng được sinh giam. Trong bí chuyện của Nga Quang Hun Rup Daji đã ghi chép nhiều thần tích linh dị của Sang Giang Ghi Dường như Ngài thật sự là một vị Phật sống rời xuống nhân gian, có thần thông và pháp lực vô tận, mà tất cả sứ mệnh của Ngài đều là vì hoàng dương Phật Pháp, tạo phúc sinh linh, phổ độ chúng sinh, khiến mọi người tin tưởng ở Thảo Nguyên, Alaska thật sự có một nhân vật thần kỳ như vậy, một vị Phật sống từ bi như vậy. Có lúc rất khó tin, chính vì lần chạy trốn ở hồ Thanh Hải khiến Sang Giang Ghi a sau khi nếm đủ trăm vị đã triệt để biến thành một người khác chăng. Một vị Phật không còn phong hòa tuyết nguyệt viết thơ tình mà tâm niệm chúng sinh từng ngồi trên Ngài Phật Chót vót chỉ muốn lưu lạc chân trời vì một tình yêu có thể không cần những tín đồ phủ phục dưới chân. Giờ đây lưu vong ở dân gian, lại chỉ nghĩ đến chăm họ, chỉ muốn vì họ mở rộng cánh cửa trong lòng, miễn đi luân hồi bề khổ. Có lẽ chặng đường sinh mệnh thật sự sẽ triệt để thay đổi một người. Người quen thuộc sẽ biến thành xa lạ, người ác độc sẽ biến thành lương thiện, người ích kỷ sẽ biến thành vô tư. Sống chẳng qua là thời gian một đóa hoa nở, chết cũng chẳng qua là khoảnh khắc một phiến lá rụng. Có những người bằng lòng nghĩ rằng Sang Giang Ghi A so như một đóa hoa rụng rực rỡ chết đi kết thúc truyền kỳ một đời của Ngài ở Hồ Thanh Hải Có những người lại muốn nghĩ rằng Ngài giống như cỏ cây bền bỉ mà sống phiêu bạt ở nhân thế vì niềm tin thiền Phật của Ngài Cỏ cây nhân gian vội vã đã là một đời nhưng chúng ta luôn hy vọng hoàn mỹ tình duyên giang giờ có thể kết liễu tầm nguyện lâu năm này chưa hoàn thành có thể trọn vẹn một quyển bí truyện đã giải mộng cho biết bao người lại đập tan sự hoànỹ bàn sơ của biết bao người từ khi sang dân -so đến allassa nhiều sự kịp gì xảy ra ở đây đã được mọi người tranh nhau chuyển tụng còn Vương giaả Bảo người thống trị cao nhất của alassa cũng đang nghe nhiều truyền kỳ về ngài vương giaÁ Bảo liền lệnh cho trường giả có thần phận của Alaska đi mời ngày đến và đích thần dẫn quả viên cùng tiến đồ ng đón ở vương cung lòng ông tiếp đãi vị thánh tăng này. Sang Giang Kì A chẳng khi nào tiết lộ thân phận của mình với bất cứ ai, những năm này ngài đi lại giữa dân gian, đóng nhiều vai trò khác nhau, ở Alaska ngài chỉ là một nhà sư có trình độ Phật học cao thâm, không ai biết ngài từ nơi nào đến, cũng không ai xét nét qua cái khư quầng hài. Phương Giã Bảo là một người độ lượng cởi mở, cũng có tấm lòng thành kính đối với Phật giáo tạng truyền. Ông cùng Đạt Lai có ngọn nguồn rất sâu. Vì mấy năm trước, ông nhận ủy nghiệm của Triều Thanh đến Ly Tàng thuộc khu tạng Tây Khang hộ tống Khe Giang Ghi A So, người Ly Tàng đến Ha cử hành điện lễ tọa sàng. Vị Khe Giang Ghi -so này chính là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu mà dân gian nhận định, tức là Đạt Lai Lạt Mà thứ bảy. Vương gia A Bảo cùng Sangyang Yi Seo gặp nhau ở Alaska cũng là duyên phận của ông với Phật. Họ vừa gặp nhau như đã quen biết, cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Vương gia A Bảo bị thu hút bởi khí độ phi phàm của Sangyang Yi Seo, cũng bị thuyết phục bởi vẻ từ bi và ung dung toát ra từ giữa vầng trán của ngài. Bên khẩn khoản mời ngài đảm nhiệm chức thượng sư của Alaska, suốt đời lưu trú ở đây đạo phúc chúng sinh, còn Sang Sangyang Yi Seo sớm đã có tình cảm với mảnh đất này, Ngài đã nhận định Alasar là trốn về kiếp này của Ngài. Do đó, Ngài đã nhận lời mời của vương gia A Bảo kết nên Phật duyên với nơi đây vì chúng sinh nơi đây mưu cầu phúc báo. Năm 1717, Sang Giang Ghi 35 tuổi, nhờ sự quan tâm chiều cố của vương gia A Bảo danh tiếng càng thêm chuyển xa ở Alasar. Ngài cũng dốc hết pháp lực của mình bảo vệ tất cả sinh linh của mảnh đất này. Năm đó, Hà Giang Khan bị quân đội Dunga giết, chết. Yehi Gia So Lai thứ 6 do Hà Giang Khan lập bị nhốt trong tu viện núi Dược Vương. Vị Đạt Lai giả vô tội này lặng lẽ chết đi 7 năm sau đó. dân gian Tây Tạng vẫn bàn luận về câu đố về sự mất tích của Đạt Lai thứ 6 sang Giang -gi -so, đồng thời sợi nổi hưởng ứng Khe Giang -gi -so, linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 6, làm Đạt Lai mới những năm này xanh giang khí a -sò hóa xanh làm nga quang dora gi a som xứ các nơi như ấn độ tây tạng từ xuyên Lúc đó, vương gia A Bảo hơi hoài nghi về thân phận vị Thánh Tăng hóa danh làm Nga Quang Chorak gy so này. Ông thậm chí cảm thấy ngài chính là đạt lai thứ sáu Sang Giang gy gia so đã mất tích ở Hồ Thanh Hải. Nhưng Sang Giang gy gia so trước sau là khẩm phạm của triều đình Đại Thanh, do đó không tiện nói toạc giam. Chỉ tin thờ ngài làm thượng sư của Al-Asa, từ đó đối với ngài càng thêm kính yêu và quan tâm còn vương phi của vương gia A Bảo công chúa đạo cách hân thấy vương gia A Bảo và chăm họ ở Alasar tin thờ sang giang ghi A như thế thì hơi không tán thành. Vương phi A Bảo là vị hòa thạc cách cách đầu tiên của vương triều mãn thanh được gà đến Alasar. Từ nhỏ đã rất được ân sùng, quen đường nuông chiều Ở kinh thành bà cũng từng nghe không ít câu chuyện truyền kỳ về cao nhân giang hồ, do đó không hề để ý nhà sư vân du bốn phương mới đến nơi này. Sau đó qua mấy lần tiếp xúc, bà cũng bị khí độ và pháp lực siêu phàm của Sang Giang thuyết phục sâu sắc thậm chí tự cho mình là đệ tử thành kính quyết ý trọn đời đi theo thượng sư truyền kỳ này Nghe nói Vương Phi A Bảo còn dùng tóc của mình là một búi tóc đội đầu cho Sang Giang Ghi A So, khảm lên các loại châu báu tình xào cực kìm. Đến nay ở Thu viện Quang Giang của nội Mông Cổ vẫn bảo toàn hoàn hảo búi tóc do Vương Phi A Bảo dùng tóc kết thành và một bộ uy phục trang sức những tín đồ thành kính mượn đó để tưởng nhớ năm xưa. Sang Giang Ghi Aso thật sự lưu dấu ở alasan. Lát đồng thời kết nên duyên xưa với Vương Gia và Vương Phi A Bảo. Trong dì vật của Sang Giang Ghi Aso, người đời sau còn phát hiện tóc của phụ nữ càng chứng thực thói phong lưu đa tình của vị vật sống trẻ tuổi này. Truyền thuyết đẹp buồn ở Tây Tạng, ở thảo nguyên A vì có những truyền thuyết này tỏ ra càng thêm thần bí khiến người hướng đến đó. Trung thu năm đó, nhân dịp Vương Phi A Bảo, Công Chúa Đạo Cách Hân về kinh Triều Kiến, bèn mời Sang Giang Ghi A So đi cùng. Thế là Sang Giang Ghi A So dẫn theo mấy đệ tử, theo Công Chúa Đạo Cách Hân vào kinh nửa năm, ngụ tại Vương Phụ A Lát ở Thập Sát Hải. thăm Hoàng tự Hoàng Cung xem vật lớn làm bằng gỗ đàn hương do Ye Shi A So dẫn ở cung ùng Hòa. Vương Phi A Bảo luôn chăm sóc chu đáo, rất mực cung kính đối với Thượng Sư, khiến kẻ trên người dưới trong vương phủ đều vô cùng tôn sùng nhà sư thần phận đặc thù này. Sang Giang Ghi A So là Phật sống, trên người Ngài nhất định có một khí chất không giống với người thường, diện mạo tuấn tú, tính Phật từ bi của Ngài khiến người không thể kháng cự Ở cửa Đức Thắng, Sang-yang so tận mắt nhìn thấy tình cảnh con gái và người nhà của đệ ba sang gi -e bị áp giải vào trong kinh. Đệ ba Sang-gi-e so từng gió mây bất tận nắm giữ cục diện chính trị Tây Tạng mấy mươi năm sau khi đầu rơi xuống đất, hào hoa phú quý của hôm qua đều chìm vào khói bụi. Người chết đã đành, người sống tội gì, vậy mà họ vẫn phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt vì lỗi lầm của quá khứ. Nhưng họ thật sự sai sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, định số ngàn năm xưa chẳng ai có thể thay đổi. Ngắm nhìn từng khuôn mặt dính đầy gió bụi nhớ đến những chuyện tiền nhân quá vãng, sang giang khi A-so cảm khái muôn vàn. 10 năm gió mưa không tự chủ hôm nay ngài đất khách gặp người quen lại là tình cảnh thế này bất kể đệ ba sangghighio -e -so, từng gây tổn thương thế nào đối với sang Giang ghi Aso nhưng chung quy từ đầu đến cuối y là người thân mật nhất trong cung potala của ngài cũng chỉ có sang ghighio -e -so, thật sự từng bảo vệ ngài đồng thời từng dạy ngài kinh điển Thiền học khiến ngài được lợi ích cả đời Giờ đây Sanggi Egiaso nhìn người nhà của Sanggi Egiaso luẩn lạc đến đây mà lại bất lực, ngoài than thở ngài còn có thể làm gì. Ai nói Phật sống sinh ra đã có sức mạnh của thần, có thể hô mây gọi gió, có thể độ hóa chúng sinh, trong nhân gian minh mang có lúc Phật cũng không thể ngăn nổi một chút sóng gió, vì định luật nhân quả, ý trời khó đoán, khi xót xa bất dứt, Phật cũng sờ lệ. Thế. Đều nói một người có linh tính có thể sẽ trong mơ hoặc trong một số hình ảnh biết được kiếp trước và kiếp sau của mình. Bản thân giấc mơ chính là một sự hư ảo nhưng nhiều người lại bằng lòng chìm đắm trong mơ, mượn tưởng tượng mỹ lệ tuyệt vời để an ủi buồn khổ trong hiện thực. Lâm xuyên tứ mộng của thanh hiển tổ đến nay vẫn được mọi người si mê là vì tất cả câu chuyện đều xảy ra trong mơ. Trong mơ có nhiều điều kỳ diệu, khó nói nên lời, trong mơ có thể không lo cảnh xuân tươi đẹp, phải chăng như mây khói thoảng qua, không quản dòng chảy thời gian, phải chăng như nước xuân quần quần, một đi không trở lại. Chúng ta đều là khách qua đường giữa chốn hồng trần, cũng từng hiểu biết nhân quả, lại không thể lĩnh ngộ huyền cơ trong đó. Đời này nếu chịu hết khổ nạn, xem như là tiêu trừ nghiệt trái kiếp trước. Đời này nếu xuân sẻ bình thản chỉ xem như là phúc báo có được. Không ai có thể lật lại xem kiếp trước của mình, cũng không ai có thể biết được kiếp sau của mình. Tất cả suy đoán đều như đúng mà sai. Do đó, đối với chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma các đời ở Tây Tạng sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ, luôn không nhịn được hỏi. Suốt cuộc làm thế nào để tìm được linh đồng chuyển thế? Chẳng lẽ người chết rồi thật sự sẽ có chuyển thế? Cứ xem như là có chuyển thế, lẽ nào quá trình phức tạp này sẽ không xuất hiện sai sót? Về việc làm sao tìm kiếm linh đồng truyền thế và xác nhận linh đồng truyền thế, trước đây đã có trình bày nhưng vẫn có quá nhiều huyền cơ không thể giải thích khiến người nghĩ mãi không hiểu. Lời tuyên đoán đáng tin hay không? Cào tăng bói quẻ đáng tin hay không? Nước hồ thánh đáng tin hay không? Còn những hiện tượng thiên văn thần kỳ kia có đáng tin hay không? Nếu nhiều thứ trên thế gian không đáng tin, vậy thì vì sao vẫn có nhiều tín đồ phù phục dưới chân Phật như thế để cầu nguyện độ hóa và siêu thoát? Muốn nhắn ví hạc trắng, mượn đôi cánh để bay, chẳng xa đến ly tang rồi sẽ quay lại ngay. Bài thơ này năm xưa Sang Giang Ghi Aso viết trên đường, rời Ha Sa bị giải về Kinh. Ban đầu nhiều người không hiểu thâm ý của nó, cho rằng Sang Giang Ghi Aso liều lại duyên cũ gì đó ở Ly Tang. Do đó nguyện mượn đôi cánh của Hạc tiên bay đến nơi đó, tìm kiếm người Ngài muốn tìm, kết thúc chuyện Ngài muốn kết thúc. Mãi đến sau này, Sang Giang Ghi A -so thần bí mất tích ở Hồ Thanh Hải, không biết đi đâu. Thế là các sư của tu viện Ganden, tu viện Rippung và tu viện Seram dựa vào bài thơ này của ngài, lĩnh ngộ ra điều ảo diệu trong đó. Ở một địa phương gọi là Ly Tang tìm được Khe Ghi A So, tồn làm Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy. Năm 1708, ngày 19 tháng 7 năm cho đất của ra thứ 12 lịch tạng, Kenyang gi a -so sinh ra ở Đu-cang-mạn, dưới Ly-tang. Về một số truyền kỳ lúc Ngài chào đời, có thể lúc đó đã xuất hiện thiên tượng khác lạ nào đó nhưng không ai còn ghi nhớm, nhưng là một linh đồng truyền thế nhất định có điểm không như người thường. Khi Kenyang gi chào đời, Sang Giang gi đã mất tích ở Hồ Thanh Hải gần 2 năm, còn ye hei do Hai Giang Khan nâng đỡ cũng đã tọa sàng ở cung Potala 1 năm. Vì Đà Lai thứ 6, ye hi diễn lại vai trò của Sang Giang gi năm xưa, làm con cờ của Hai Giang Khan mặc cho y sắp xếp hay ghi ao dù được vua Khan hì của đại Thà thừa nhận bàn cho ấn vàng hạ chiếu sắc phòng làm Đạt Lai Lạt ma thứ sáu nhưng chưa từng được sửrãi công nhận cũng không được tiến đồ Tây Ttng thật sựín ngưỡng còn hai gian khan một mình nắm lấy quyền lực chính trị cũng chưa hề thật sự có được lòng dân cảo thẳng của tu viện ganen tu viện réùng và tu viện Sera hết sức bất mãn đối với việc hai gian khan từ tiện quyết định phế lập Đạt Lai Lạt mam các sưrãi còn lại cũng Chưa hề ngại ngùng tìm kiếm linh đồng chuyển thế của Sang Giang Ghi A So. Sau đó trong thờ tình của Sang Giang Ghi A So để lại, họ tìm được phương hướng của Phật sống, chính là nơi hạc tiên bay đến, ly tang cào tăng của ba tù viện lớn tin chắc thờ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 Sang Giang Ghi A ẩn dấu huyền cơ lại để ngâm trì cho họ nơi tồn tại của linh đồng chuyển thế của Ngài. Thế là họ tổ chức nhiều sư sãi đến Ly Tang và tìm được đứa trẻ tên là Ke Giang Ghi A lại thông qua nghiệm chứng nhiều phương diện xác định đứa trẻ đó chính là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 6 Họ dâng thư cho vua Đại Thanh ra sức yêu cầu phế bỏ Đạt Lai giả do Hà Giang Khán Lập công nhận Ken Yanggi Aso là thân phận linh đồng chuyển thế của đạt lại thứ 6. Lúc đó, cục thế Tây Tạng vẫn gió mưa xung chuyển, tuy hai Giang Khan đã chiến thắng đệ ba sang Gi, -e -gi Aso, đổi phật sống sang giang Gi Aso đi, nhưng cách làm của y không được mọi người tán thành, nhiều bộ lạc như hổ đói chờ mồi lâm le nhòm ngó y, vị trí thủ lĩnh Tây Tạng của y cũng lùng lay muốn đổ, do mấy lần biến động, vua Khang Hy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhà vua không phế bỏ Gi Che Gi Aso, giữ thái độ trung lập trước thân phận của linh đồng chuyển thế, Khay ghi Asom nhưng nhà vua có lòng quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với đứa trẻ này chuyển bé đến ở trong phạm vi thế lực của bộ lạc khao trốt tại Thanh Hải và đưa bé đến tu viện khu cạo đầu đi tù học kinh mãi đến năm 1717 Hàang khan bị quân đội dungaết dâyghio -gi -so bị giam cầm thân phận vật sống của dây cũng tự nhiên bị tín đồ tây tng lật đổ năm 1779 vua đại thành Bình Định xong phản loạn dunga 10 chính thức thừa nhận thân phận linh đồng chuyển thế củaheang ghi -so. hoàng từ thứ 14 của Khang Hy và mấy vị đại thần cùng 3.000 binh sĩ từ Tây Ninh đến tu viện khum bố trí đại quân Hà Mông làm tốt mọi việc chuẩn bị để Hãy subscribe cho đồng truyền Mì năm sau hoàng tử mang ấn vàng và sách vàng của Khang Hy bàn cho Đạt lai lạt Ma đến đồng thời cử hành lễ lớn tọa sàng Long trọng cho khen Giang kiao -gi -so ở cung Potala. la khen Giang ghizo -so tùy được quyết định là linh đồng chuyển thế củaang Giang ghi Aso và được sư sãi của pháihe lung công nhận ngài là Đạt lai thứ bảy nhưng chính phủ phủế Thanh lại kiên trì khen Giang ghio -so là Đạt lai thứ sáu cho rằng khen gian -so là tiếp nhận thay thế chứ không phải kể thừa pháp vị của Đạt Lai thứ sáu đã bị phế chuất, không thể công nhận làm Đạt Lai thứ bảy. Sau đó, vì nhân dân Tây Trạng trước sau cho rằng Kenyang Ghi Aso là Đạt Lai thứ bảy. Mãi đến năm Cà Long thứ 48 khi vua Cà Long phòng Yamphel Ghi làm Đạt Lai thứ 8 có nghĩa là ngầm thừa nhận Kenyang Ghi Aso là Đạt Lai thứ bảy, còn Sangyang Ghi Aso cũng thuận lý thành trương, trở thành Đạt Lai thứ sáu. Ngày Kangyenggi Asa cử hành lễ điền tọa ở cung Potala, trăm ngàn tín đồ trong thành Lhasa phục phục dưới chân Hồng Sơn tụng niệm kinh Phật, cùng nghi thức thành kính nhất bày tỏ họ đi theo Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy, tuyên bố với núi xanh Nguy Nga và sông ngòi quần quần tin ngưỡng cả đời không đổi của họ. Điền lễ tọa sàng lần này chẳng hề thua kém phong quang khi Sangyenggi Asa tọa sàng năm xưa. Lịch sử chẳng qua diễn lại từng màn kịch, thứ thay đổi chỉ là những vai diễn vội vã liết qua, có một ngày chúng ta sẽ đều biến mất không vướng bận, trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Trên ấn vàng nhà Thanh bàn cho Kenjanggi Asso có khắc, Hoàng Pháp giáp chúng đệ, lục thế đà lai lật ma trì ấn. Nếu Kenyang Ghi Aso là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu, Sang Giang Ghi Aso, thế thì Ngài lẽ đương nhiên phải là Đạt Lai Lạt Mà thứ bảy. Nếu Kenyang Ghi Aso không phải là linh đồng chuyển thế của Sang Giang Ghi Aso, thế thì Ngài tồn tại với thần phận nào? Nếu năm xưa Sang Giang Ghi thật sự bệnh chết ở Hồ Thanh Hải, thế thì Ken Giang Ghi Aso có lẽ thật sự là linh đồng chuyển thế trong thờ Ngài chỉ gian Nhưng nếu giống như bí chuyện kèm, Ngài không chết đi mà phiêu bạt giang hồ sau cùng ẩn nấu ở Alassan, thế thì từ đâu ra cách nói linh đồng chuyển thế của Sang Giang Ghi Aso? Lịch sử Dan Sen phức tạp, huyền cơ trùng trùng, thực ra quá đỗi lằng nhằng, không ai có thể đưa ra một câu trả lời xác định về việc Sangyang Gi -so đi đâu, làm gì về lai lịch của Kenyang Gi Aso. Bản thân lịch sử chính là một vũ đài kỳ quái sắc sỡ, biết bao người tồn tại không rõ ràng, lại ra đi không rõ ràng, trước giờ đều không thật sự nắm giữ cuộc đời của mình. Bản thân Kenyang Gi Aso cũng không hiểu rõ, rốt cuộc lấy thân phận nào ngồi trên ngai Phật của Bung potala ngô suốt mấy mươi năm về câu đố thần phận của mình ngài không hỏi cũng không có cách gì hỏi được chỉ đang tin tưởng mình thật sự là linh đồng chuyển thế của Đà Lai thứ Sáuang Giang ghi tin tưởng mình là Phật sống theo lời tiên đoán trong thơ củaang Giang ghi bởi vìly tang là quê hương của ngài. Ngày 15 tháng 9 năm 1720, Kenyang Gia-so cử hành điển lễ tọa sàng ở cung Po-ta-la, tôn ban thiền thứ năm lô chang -e, làm thầy, thọ giới sa Di sau đó vào tu viện Rếp Học Kinh. Năm 1727, Kenyang Gia-so, 20 tuổi, lại thọ giới tỷ khưu từ ban thiền thứ năm. Sau khi tự mình chấp chính, Kenyang Ghi Aso dốc sức vào sự vụ tôn giáo, hoàng dương Phật Pháp, tạo phúc chúng sinh, ngay sống cả đời khiêm tốn tiết kiệm giản dị, rất được dân chúng Tây Tạng kính yêu. Trong lịch sử Phật giáo tạng truyền Tây Tạng đã xuất hiện 3 vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 6. Tất cả những chuyện này duyên khởi từ Đạt Lai thứ 6 sang Giang Ghi Aso, chính ngài đã diễn dịch truyền kỳ, lại tiếp diễn truyền kỳ. Nhưng bà vị đạt lai này cũng chỉ là thanh y trên tòa vũ đài cùng Potala, bất lực đạo diễn màn kịch của người khác, nhưng nào đã được sở hữu bản thân thực sự sang yang gi a -so, dù vẫn được người đời sau ngược dòng hoài niệm, nhưng cả đời của ngài rốt cuộc là một câu đố không thể giải đáp. je -gi Aso càng đáng buồn hơn, ở trong cung Potala 11 năm, đến nay cả một sợi tóc của ngài cũng không tìm được. Còn ken yang gi a -so định sẵn là bình dị, có lẽ ngài cũng chỉ là một vật thay thế, dùng nhục thân của ngài để thay thế một vị trí hư không. Trước những nghi hoặc không thể giải thích, chúng ta rất cuộc nên tìm điều gì, không nên tìm điều gì. Có lẽ chúng ta nên giống như mây trắng gió mát, nhàn nhã tự tại, không phiền lo quấy hữu, giống như những người dân tạng thành kính kiêm tin tưởng sự tồn tại của thần Phật, tin tưởng mỗi một áng mây trắng, mỗi một chú linh dương tạng đều có linh tính không thể nói bằng lời. Như vậy, sẽ không cần tìm kiếm lời giải thích cho câu đố hiểm hóc kiêm, không cần biết chân tướng của 300 năm trước. Cứ để câu đố mãi mãi là câu đố, để hôm qua mãi mãi qua đi, để câu chuyện mãi mãi chỉ là câu chuyện. Người hiền lành như bạn và tôi chỉ có một góc của trần thế, trầm tĩnh, yên ổn là tốt rồi. dung nhan Dùng nhan Chúng sinh vạn tướng không chỉ là nói dung nhan của chúng sinh mà còn cả tâm tính và tình cảm của chúng sinh. Quả thực, người trên đời này không có dung nhan giống nhau cũng không có tính tình giống nhau, dù có trùng hợp cũng chỉ là tương tự và gần giống. Mỗi người đều có điểm người khác không thể thay thế, còn tính tình và hàm dưỡng của một người thì có thể quyết định dung nhan người đó là đẹp hay xấu ấy gọi là phúc hỷ thì thư khí tự hoa cũng có ý đó, trong lòng có sắc vở khi chết tự nhiên trầm tĩnh ưu nhã, trong lòng chứa cờ sơm thì chỉ là hoang nguyên lổn nhộn, mừng giận buồn vui, yêu hận tình thù của một người dù không biểu đạt ra cũng sẽ thông qua tâm tính bộc lộ trên mặt. Những người từng trải gió sự đời, trên mặt họ luôn giữ vẻ tang thương, còn người sống yên ổn trên mặt hiển hiện dáng vẻ bình tĩnh và thư thái. Chúng ta đều biết, thời gian là lưỡi sao, tuổi tác lớn dần lên, nó sẽ từng nhát, từng nhát khắc dấu vết xuống gương mặt một thời tuấn tú. Khi thấy tuổi tác già đi, lại không sức vãn hồi, chỉ có thể trách 5 tháng vô tình. Có lúc, ngày bản thân mình cũng không phân biệt nổi, suốt cuộc là 5 tháng vô tình hay là con người vô tình. năm tháng vẫn mãi xanh, chính bạn để nó trôi qua một cách vô ích. Phật nói mọi việc có nhân quả mà nói tất cả đều ở ta, chúng sinh vạn tướng đều vô tướng, thành Phật, thành ma đều là tam. Trong mắt Phật mọi việc đều có nhân quả, mọi thứ của hôm nay là do tất cả của hôm qua, mọi thứ của hôm nay lại sẽ kiểm chứng tương lai. Còn ma nói, tất cả đều do tự mình, tranh với trời, tranh với nhau, tranh với vận mệnh. Nhưng cũng chỉ là ván cờ này nhảy qua ván cờ khác, nào đã từng có giải thoát thực sự. Chúng sinh vạn tướng, cũng là vô tướng. Tôi vẫn là tôi đó, bạn vẫn là bạn đó. Có điều ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, vậy mà dung nhan hôm nay đã đổi thay. Từ sau khi Kenyang Giaso cử hành điện lễ tọa sàng ở cung Potala, cục diện chính trị Tây Tạng dần dần đi vào ổn định. Vị Phật sống trẻ tuổi này mỗi ngày học tập nghiêm túc kinh văn, chẳng có bao nhiêu tạp niệm hồng trần. Sau khi tự mình chấp chính, chỉ muốn hoàng dương Phật Pháp, không có lòng tranh đoạt quyền lực. Chính sự của địa phương Tây Tạng chủ yếu do Đại thần Chiếu Thanh đóng ở Tây Tạng quản lý. Trận chiến tranh đoạt mấy mười năm ấy, dần dần bình lặng trong dòng chảy năm tháng. Người dân lương thiện cũng nhạt quên cuộc chiến tranh máu tanh giữa đệ ba Sang Giang ghi -e và Hai Giang Khan năm xưa, lãng quên cái chết của Sang Giang -e -gi và Hai Giang Khan. Nhưng họ trước giờ chưa hề quên đạt lại thứ sáu sang yang gi -so, thơ tình của Ngài lưu truyền lại vẫn luôn vàng vọng lâu dài trên bầu trời của thành ha thậm chí của cả cao nguyên thành tạng. Vì không quên được thơ tình của sang yang gi -so, do đó cũng không quên được vị Phật sống này, cũng không quên được mọi chuyện quá khứ của Ngài, cũng không quên được câu đố về sự mất tích của Ngài ở Hồ Thanh Hải. Có lẽ trong những tín đồ ấy, có nhiều người đến chết vẫn kính yêu, sang trang ghi a so, họ sẽ kiên trì truy tìm tung tích của Ngài. Nhưng tôi tin rằng đa số mọi người sẽ hiểu được tùy duyên, chẳng thà trông nom gia viên của mình, vì Ngài cầu nguyện cũng không muốn đi quấy nhiễu kiếp trước đời này của Ngài. Họ đã tin Ken Yang Aso là linh đồng chuyển thế của Sang Yang Aso, thế thì họ nên thành tâm ủng hộ vị Phật sống mới, dùng điều đó để chứng thực tín ngưỡng không đổi của họ sang yang -so gửi thân ở thảo nguyên Alassa, từ sau khi Ha-yang khăn chết, cơn ác mộng của ngài cũng đã kết thúc. Sau khi ken yang gi a -so được sắc lập làm đạt lai mới, sang yang gi a -so càng như chút bỏ gánh nặng, chỉ có cục thế an ổn, ngài mới có thể an ổn. Vua Khang Hì nhà Thanh cũng không trì cứu tung tích của Ngài nữa. Đã lập Ken Giang Ghi so làm đặt lại thứ 6 thì có nghĩa Sang Giang Ghi so đã qua đời, hoặc có thể nói Sang Giang Ghi so sớm đã bị nhà vua phê chuất. Hơn nữa Đệ Ba Sanggi Egi Aso và Hai Giang Khan lần lừa chết đi, lại càng không dành chú ý đến câu đố về sự mất tích của Sang Giang Egi Aso ở hồ Thanh Hải. Hiện nay Sang Giang Egi Aso sống ở Alaska tự do tự tại, không cần lo lắng bị người đời phát giác ra lai lịch của ngài mà đem đến phần tranh không cần thiết cho vùng đất bình yên này. Những năm này, phần lớn thời gian của Sang Giang Ghi Aso đều dành cho al dành cho tất cả chúng sinh ở Al-Asa. Ngài Tư Bi Độ Lượng, Hoàng Dương Phật Pháp là thượng sư được người Al-Asa tìm thờ kính yêu. Thảo nguyên Al-Asa đã lưu truyền quá nhiều câu chuyện đẹp đẽ thần kỳ về Sang Giang Ghi Aso. Ngài chính là một vị Phật có thần thông và pháp lực vì chúng sinh mở rộng cửa bát nhã dẫn đến thánh cảnh bồ đềm. Do đó, những người tín ngưỡng Phật giáo ấy càng thêm tin tưởng sâu sắc tù vì Phật học cao thâm của Thượng Sư, cũng lẽ đương nhiên trở thành tín đồ kiên định không rời của Ngài. Sức cuốn hút của Sang Giang Ghi Aso ở al không may may thua kém lúc Ngài ở Cung Po họ tin Ngài như tình Phật tổ. Tất cả mọi chuyện đều lấy từ bí chuyện của Nga Quang Hun Rup Daji, vị này tự xưng là cao đồ của Sang Giang Ghi Aso vì sư phụ của mình ghi lại những sự tích truyền Kim Đúng thế, dung nhan hôm nay đã thay đổi. Trong bí chuyện của Nga Quang Hunrup Dazi, miêu tả dáng mạo của Sang Giang Ghi A khiến người rất mực ngạc nhiên vui mừng. Nói ngài dù đến hơn 60 tuổi vẫn giữ được dùng nhàn Tuấn Mỹ sáng chói hơn người, dù ngay quần áo lam lũ trà trộn trong đám ăn may ở phố chợ cũng có thể bị nhận ra Mà những điều này không chỉ bởi vì dùng mạo Tuấn Nhã phong liều của ngài, còn bởi vì thân thể ngài có thể tỏa ra mùi hương lạm. Mùi hương ấy giống như hương liệu cúng Phật Khiến lòng người thư thái chầm tĩnh Miêu tả như thế là xuất phát Từ lòng sùng bái và yêu quý Của Nga Quang Ngôn Rút Đối với Sư Phụ Cũng là vì si mê của các tín đồ thành kính Đối với Sang Giang Ghi A Chúng ta nên tin, Giang Giang Ghi Aso những năm cuối đời vẫn dùng nhàn tuần mỹ, mặt như gió xuân, mắt chứa nước thu. Cái gọi là tiền phòng đạo cốt chính là nói khí chất của một người, dù trải qua bao nhiêu biến đổi vẫn có thể ung dung điềm đạn, châm tĩnh bình thàn. Một người sáng suốt, thấu triệt, trên người sẽ vô ý bộc lộ ra khí độ siêu phàm thoát tục, cao quý mà yêu nhã, sâu sắc mà bình tĩnh. Do đó, bất kể sau khi Sang Giang a Aso mất tích ở hồ Thanh Hải, lưu lạc bao nhiêu năm trốn giang hồ, chịu bao nhiêu mưa tuyết gió sương, nhưng với tu vi phật học và tố dưỡng nội tâm của ngài, dung nhan của ngài sẽ không già nua quá sớm, ngược lại sẽ càng thêm trong trẻo sáng láng cùng với tu vi của ngài. Vì lòng ngài hiền lành tư bi, thông thấu độ lượng, ngày dài tháng rộng những hào quang không trẻ được ấy sẽ lộ ra trong dung mạo và khí chất. Ngài lúc đó, bất kể nội tâm hay vẻ ngoài đều hành là tinh khiết đẹp đẽ ép. Tôi tin rằng những người có tin ngưỡng, những người nội tâm từ bi lương thiện, sự dung nhan của họ có đẹp đẽ hay không, nhưng trong cốt cách của họ đều sẽ thoát ra một vẻ đẹp tĩnh lặng, gột hết phấn son. Vẻ đẹp ấy khiến tất cả những ai tiếp xúc đều có thể yên ổn mà bình tĩnh. từ bi là một sức mạnh có thể cứu rỗi nhiều người chầm luân trong tội ác, cũng sẽ cảm nhiễm nhiều người hoang mang trong trần thếm. Nếu mỗi người đều trồng một đóa hoa sen trong lòng, thế thì cũng chính là trồng xuống cả từ bi. Bạn chỉ cần dùng ánh nắng và mưa móc tươi thẫm cho nó, dùng tấm lòng lương thiện và tình cảm ấm áp nuôi dưỡng nó thì sẽ bừng nở đóa hoa tinh khiết. Một ý nghĩ thành Phật, một ý nghĩ thành ma, giữa thiện và ác, nhân quả đời trước, ngắm Phật Tổ cầm hoa mỉm cười, chỉ than người đời mắt đục nhìn vật, nghe Phật Pháp Đại Thừa của Phật Tổ, chỉ mong người đời lòng yên tĩnh không sóng Đầy người có quá nhiều lựa chọn Nhưng chúng ta cần kiên trì niềm tin Và theo đuổi của mình Thành Phật, thành ma Chỉ là giữa một ý nghĩ Khi ngắm Phật tổ cầm hoa mỉm cười Lòng yên tĩnh không gợn sóng Cần gì phải lo sợ năm tháng như lưỡi dao Vô tình gọt rũa sung nhan Duyên xương Duyên là gì Duyên là gặp nhau lời ngã từ đường là nắm tay trốn hồng trần xa lạ duyên là muôn đó hoa xuân đồng loạt nở rộ là hai phiên lá thu cùng nhau rụng xuống duyên là đối thoại giữa nonn và nước là mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông, chính là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên, chính là duyên. Gặp gỡ là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quen nhau là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trèo. Chúng ta luôn nói, tin duyên, tiếc duyên, không nên dễ dàng làm tổn thương người bên cạnh, không nên để tốt đẹp trở thành dĩ vãng nhưng vẫn sẽ có nhiều lần nghe được một vài thanh âm đang than thở. Nhân sinh nhược trích như sơ hạ sư Thu Phang bị họa phính, đằng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Lòng người dễ thay đổi, bất cứ lúc nào cũng chẳng thể chắc chắn rằng cái cảm giác tốt đẹp ấy vẫn tươi mới như cũ, không bao giờ già đi. Do đó một số người chẳng thà biệt ly lâu dài chứ không muốn bên nhau mãi mãi. Chỉ có biệt ly có thể khiến con người trước sau ghi nhớ sự tốt đẹp đã từng có. Thời gian bên nhau lâu rồi thì sẽ nhìn thấy nhiều khuyết điểm của đôi bên mà xem nhẹ nỗi niềm sao xuyến thủa mới gặp gỡ. Sự quen biết của sang jang gi và nga quang hun rúp chính là duyên. Nếu sang jang gi a không yêu thích thảo nguyên a bình yên, Ngài và Nga-quang-hun-rúp-đa-di đời này chắc chắn sẽ đi lướt qua nhau. Khi Sang-yang a lần đầu đến Alaska, Nga Quang Hương Rúp Đa-di mới 2 tuổi, còn cuốn tã, chưa hiểu sự đời. Sang-yang ấm bé trong lòng, không biết mình sau này sẽ cùng bé kết nền mối duyên thầy trò sâu sắc. Cũng không biết đứa trẻ này lại là linh đồng chuyển thế của đệ ba sang gi e Càng không biết bé sẽ vì ngài viết một quyển, bí chuyện lì kỳ, giải thích cuộc đời như hoa sen của ngài. Những nhân này trồng xuống vào lúc nào, Sang Giang Ghi Aso cũng không biết. Khi ngài lần đầu đến với al nội Mông Cổ, đã biết mình và nơi này có duyên xưa rất sâu. Do đó ngài ngừng phiêu bạt, an phận nơi đây, gặp gỡ phương gia và vương phi A Bảo, thu nhận cao độ Nga Quang Hương Rút Đà Di và bảo hộ tất cả sinh linh ở đây. Khi đến, Sang Giang Ghi Aso chỉ biết nơi này sẽ là quê hương thứ hai trong cuộc đời ngài. Nhưng chưa hề nghĩ bản thân có một ngày lại giống như là dùng yên tĩnh chết nơi đây. Sau khi Ken Yang Gi A tọa sang ở Kung Po Tala, Sang sống rất tự tài yên ổn ở al Ngài ở nơi này hoàng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, còn Nga Quang Hun Rup Daji, đệ tử thủ tọa của Sang Yang Gi cũng do ngài một tay đào tạo. Ngài tương tự gom 10.000 lạng bạc dòng, cử Nga quang Hunrup-Dazi đến Tây Tạng theo bàn thiền học kinh. Sau khi Nga quang Hunrup-Dazi tu nghiệp trở về alassa liền được Sang-yang-gi-Aso xác định là linh đồng chuyển thế của đệ ba sang gi e -gi -so. Sau đó ông trở thành vị Phật sống chuyển thế đầu tiên sinh ra ở al Những thành tựu của Nga Quang Hunrup Rup Daji đều bắt nguồn từ ân sư Sang Giang Ghi Asom. Vì vậy, trong bí chuyện ông viết, đối với các sự tích của Sang Giang Ghi Aso, ông gần như là si mêm. Trong khoảng thời gian này, Sang Giang Ghi Aso từ Alaska rời đến Engin thuộc Hồ Thanh Hải sống suốt 9 năm. Mai đến năm 1745, Ngài mới từ Engin Hồ Thanh Hải trở về Alaskam tháng 10ăng Giang khiơ nhiễm bệnh ngày mùng 8 tháng 5 năm sau Đạt Lai thứ sáu trang ghi e tọa hóa ở tu viện trangwin của alassan hưởng thọ 64 tuổi năm 1747 nhục thân của Đạt Lai Lạt ma thứ sáuang Giang khi sao được rời đến bên hồ gao làm mùm t tu viện How you lập pháp thờ cúng Ngà Quang Hun Rúp Đà xác định con trai của chấn công quốc Alaska là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu và đích thần đảm nhiệm kinh sư giảng dạy giáo pháp. Khi Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy, 8 tuổi, Ngà Quang Hun Rúp chủ trì nghi thức tọa sang cho ngài ở tu viện Hau Hù, lấy pháp danh Thu Tên chính là Ôn Đô Nhĩ Cát Căn nổi tiếng của Alaska. Chỉ một đoạn văn ngắn gọn đã kết thúc số mệnh 10 năm sau của Sang Giang Ghi A trực tiếp phán định cái chết của ngài. Đó là vì tất cả truyền kỳ của ngài kiếp trước đều đã trải qua hết. Năm tháng sau này yên ổn tự nhiên, không có song gió, không có chim nổi, bất cứ miêu tả nào cũng là lăng nhằng, cũng trở thành phiền toái. Có lúc thậm chí cảm thấy câu chuyện sau năm 25 tuổi của ngài đều là dư thừa. Tôi thậm chí rất khó tưởng tượng 25 tuổi đến 64 tuổi, trong khoảng thời gian mấy mươi năm này, một vị tình thăng dựa vào cái gì để không còn vương vấn tình duyên ngày qua ngày nữa? Lẽ nào thơ tình chính ngài viết nên đều đã quên hết sao? Lẽ nào lời thề ước ngài đã trao cho cô gái thuở mờ xanh cửi ngự gỗ đều quên hết sao? Lẽ nào lời thề non hẹn biển từng nói với cô gái hoang gai cũng quên hết sao? Nhiều câu thơ tình sâu ý nặng như thế, ngài đều quên hết sao? Ngài làm sao có thể quên, trừ vì ngài thật sự đã chết, trừ vì sàng giang ghi ả sò so dưới ngõi bút của Nga Quang Hương Rúp Đà Di là Sản, là một thế thân mờ hồm. Nhưng chúng ta nên tin tưởng, đây không phải là nhân vật hư cấu, vì trong văn của ông, dù tràn đầy sự huyền ảo thần kỳ, nhưng cũng cho chúng ta trần thực và an ủi. Nếu không có quyền bí chuyện ấy Có lẽ cuộc đời của Sang Giang Ghi A so Thật sự đã vãn kịch vào năm 25 tuổi Sau khi hạ màn Câu chuyện nào sẽ diễn tiếp Làm mơ thì nên tỉnh lại, là yêu thì nên tiếp tục, duyên khởi, duyên diệt, xem như lâu dài, quay đầu cũng chỉ là vội vã. Sang Giang -gi -so, 25 tuổi không chết, 64 tuổi rốt cuộc vẫn chết. Ngài tuy là Phật sống, có dung nhan không già đi, nhưng tuổi thọ lại có hạn. Sang Giang -gi -so không thể sống dần đến già nuôi như bành tổ. Lúc đó, ngài có tồn tại hay không đã không còn quá đổi quan trọng. Tu luyện nhiều năm khiến ngài sớm đã kết liễu tất cả nợ cũ nghiệt duyên được lĩnh ngộ, siêu thoát, đạt đến cảnh giới niết bàn. Sang Giang Gyasa -gi -so không phải đã chết mà là đã tọa hóa. Tọa hóa là người tu hành có căn cơ ngồi ngay ngắn an nhiên mà kết thúc sinh mệnh. Phật nói vạn vật do duyên mà sinh do duyên mà diệt thần thể hình hài đều là mộng Nguyễn bảo ảnh người chết đi không cần giữ nó lại trên thế gian linh hồn của ngài được siêu thoát sư Tồn tại của nhục thân đã chẳng cònmảy may ý nghĩa chấp nhất với nhân gian ngược lại trở thành gánh nặng ở al có một tu viện được đông đảo mọi người biết đến gọi là nan tự còn gọi là tu viện Quangrong tù viện này Mô không lớn lắm, nhưng danh tiếng lại đứng đầu trong tám tu viện lớn của Alaska. Nghe nói, năm xưa linh pháp chứa thân nhục của đạt lai Lạt ma thứ 6 Sanggya Gyaso được đặt ở đây. Mãi đến thời cách mạng văn hóa, tu viện Quang bị vì sự trong chùa và tín đồ mới âm thầm chộm nhục thân Phật sống trong linh pháp đem ra ngoài đốt và giữ lại hài cốt cùng xá lợi tử của Sanggya Gyaso xây một tòa tháp màu vàng Tháp đồ Tỳ Đạt Lai Lạt mà Th thứ Sáu Xung để đặt cho cốt của ngài, Năm 1757, Nga Quang Hunrup Dazi, đệ tử của Sang Giang Ghi Aso, hoàn thành bí chuyện, còn Đạt Lai thứ Bảy, Ken Giang Ghi Aso viên tịch ở cung Po Tala, đã kết thúc cuộc đời huyền diệu mà lại bình thường của mình. Cùng năm, tu Viện Quang Dông Trọng Núi Hạ Lan xây dựng xong, Sang Giang Ghi Aso được tôn làm thượng sư trong tu Viện Thờ Cúng Tháp Chứa Nhục Thân của Đạt Lai thứ Sáu, mãi đến năm 1966 vẫn còn. Nhất Trần Thổ vạn niên cốt, do so lai tương tư thôi nhân thổ, linh lung tâm hàn băng chú, trích vi đạm mạc vô tình vật, Khả liên tuệ huyệt, mỹ mộng hư độ, vô tận tang thương vô tận lộ, mộng tình lai thời nhân hà xứ. Tình đọc được bài này, cảm giác tâm tình đôi chút sao động, nhưng không biết là ai viết, chỉ cảm thấy người viết bài này chắc là một người hiện đại. Câu chữ không hẳn là tuyệt đẹp, nhưng tình cảnh trong bài từ chẳng hiểu vì sao lại thu hút tôi. Nếu bài từ này dùng với cao tăng khác, đương nhiên không hợp ý cảnh, nhưng dùng với nhất đại tình tăng, sang giang aso, dường như đã thỏa mãn tâm linh. Tuy nói cái chết của cao tăng lần niết bàn là siêu thoát, nhưng tôi luôn cảm thấy sự ra đi của Sang Giang Ghi A mang một vẻ đẹp buồn khó nói thành lời và một nỗi tiếc nuối không thể nào hơn. Người ta nói Sang Giang Ghi A So đà tình, đà thiện, không có quá nhiều mùi vị bì lẹn. Tình cảnh trong bài từ này không thích hợp với Ngài, huống chi là sau khi Ngài trải qua biển biết nương sâu, đạt đến cõi nít bàn tịnh độ, chỉ là sinh mệnh vốn dĩ cũng như đất bụi, đi qua hành trình răng rật, mấy ai có thể không tang thương, ai lại có thể không tỉnh mộng, không phải năm tháng vô tình, cũng chẳng phải bạn và tôi sống uổng, xuyên đến xuyên đi, chết sống có nhau, chẳng qua cũng là như thế. Nhân quả Đại ái vô ngôn, Phật dạy người buông xuống, khiến người hiểu được thương xót, học được khoan dung, phóng sinh trong hồ mọc đầy hoa sen, tin rằng cầu nguyện kiếp này nhất định sẽ được tròn vẹn. Thắp sáng một ngọn đèn bơ trước Phật, tin rằng kiếp này lầm đường lạc lối, cũng có thể tìm ra lối thoát. Xoay chuyển kinh luân trên đường cầu Phật, tin rằng vận mệnh bà chìm bày nổi sẽ mây nhạt gió nhẹ từ đây. Khi ta chưa sinh, ai là ta? Khi được sinh ra, ta là ai? Mỗi người sinh tồn trên thế gian đều thường hay thốt ra lời cảm thán hoang mang như vậy. Không biết mình là ai, lại không biết ai là mình. Có lúc đi lại trên đường, luôn cảm thấy một vài người lướt qua dường như đã từng quen biết, nhưng chắc chắn rằng đời này chưa hề gặp gỡ. Lẽ nào kiếp trước từng gặp gỡ bên sông Vong Xuyên hoặc là từng lướt qua nhau trên cầu Hàm. Đối với truyền thuyết thần thoại đẹp đẽ đó, nhiều người đều thấy nhung nhớ như số mệnh. Cũng giống như đá Tam sinhh trên đá đã kiếp trước kiếp này của mình bạn và tôi một thời đứng bên đá Tam sinhh xem luân hồi đến rõ ràng xác thực cho rằng như vậy thì có thể ghi nhớ tất cả không tái phạm lỗi lầm tương tự không phụ bạc người không nên phụ bạc ai hay vội vã qua cầu nại Hà vẫn phải uống chén canh mạnh bà nấu bằng nước mắt kiếp này của mình cảnh mạnh bà là nước quyền tình sau khi uống liền quên đi tất cả từ đó đi vào luân hồi với linh hồn sạch sẽ hết. Sở dĩ nhiều vị đạt lại Lạt Ma trước khi chết dự đoán tung tích linh đồng chuyển thế của mình là vì họ còn chưa viên tịch, còn chưa đi qua vòng sinh, chưa uống nước quên tình. Nếu uống vào, mọi thứ đời này sẽ thật sự trở thành mây khói thoáng qua, những người được chọn làm linh đồng chuyển thế hoàn toàn không biết kiếp trước của mình, họ là vì lời tiên đoán của người khác và các kiểu suy đoán mới vì linh hồn của kiếp trước gánh vác trách nhiệm của kiếp này. Nhưng chúng ta nên tin rằng Phật là viên mãn sẽ không trừng phạt bất cứ ai, sẽ không vô duyên vô cớ làm phiền bất cứ ai. Do đó đạt lại lạt mà các đời, dù trải qua thăng trầm ra sao, đều không có bất cứ oán trách nào. Vì mọi thứ của kiếp này bén duyên ở kiếp trước, dù kiếp này là phúc hay là họa, chúng ta đều phải đối đãi và hóa giải bằng một tấm lòng từ bi mà bình thường. Một đời củaang Giang ghi Aso quá đỗi mơ hồ sống mơ hồ chết mơ hồ sau khi mất tích ở Hồ Thanh Hải lại càng mơ hồ ngay cả linh đồng chuyển thế của ngàii cũng khiến người khó phân biệt xanh Giang rất cuộc có phải là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm hay không Nếu không phải vì sao muốn ngàn người lại cứ tìm kiếm ngài Nhưng đã là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm thì vì sao lại có lòng dạ mềm yếu chăm mối như vậy? Vì sao cứ cuốn vào trong cục diện chính trị hỗn loạn, làm con rối nhiều năm, cuối cùng còn gặp phải kiếp nạn phê xuất Đầy đoa đến mức trên đường ấp giải về kinh khiến mình tung tích không rõ ràng. Hổ thanh hải vì công chúa văn thành mà mỹ lệ, vì sang giang ghi à so mà ý vị sâu xa. Sang Giang Ghi Aso bị người hiểu nhầm là Đạt Lai Giả, nhưng trăm ngàn tín đồ Tây Tạng kính yêu ngài trước sau nhận định ngài chính là Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu chưa từng thay đổi, dù ngài phạm phải lỗi lầm không thể bù đắp ngồi trên ngài Phật cao ngất, lại tham luyến tình yêu nam nữ trên đời phong đãng trong quán rượu nhỏ của thành Ha Sa lắc mình biến hóa trở thành tình lang phong lưu tiêu sái trong mộng của nhiều cô gái Biết bao người bị thơ tình của ngài mê hoặc đến thần hồn Điên đảo mà quên ngài là Phật, là một vị Phật sống định sẵn không thể có tình yêu, sứ mệnh của ngài chính là sống trong cung Potala, hoằng dương Phật pháp, độ hóa chúng sinh, ra không có gì khác. Cho đến nay, chúng ta vẫn không thể nhận định Sang Giang-gi-a-so rốt cuộc là bệnh chết hay là mất tích ở Hồ Thanh Hải. Cuộc đời Ngài Trung Quy nên có một kết cuộc thế nào mới xem là tròn vẹn, hoặc giả đời người vốn dĩ không có vẹn toàn, hoặc là bất cứ một kiểu kết cuộc nào cũng là toàn vẹn đối với Ngài. Chúng ta không cần so đo quá nhiều, phướng bận quá nhiều. Cũng giống như năm xưa, không cần quan tâm ngài là sang giang ghi a so của cung Potala hay là đang trang quang bò của đường phố Ha Sam. Ngài chính là ngài, ngài đa tình mà hiền lành. Ngài kết thúc cuộc đời của mình, năm 25 tuổi, sau khi trải qua nhiều chuyện kỳ trong bí chuyện của Nga Quang Hun Rupdazi mới tọa hóa, đã không còn quan trọng nữa. Vì lịch sử chìm nghiêm im ắng, chúng ta sớm đã không tìm ra được câu trả lời xác định, mọi truy vấn đều là uổng công. Lại ví dụ, linh đồng truyền thế của Sang Giang Ghi Aso rốt cuộc là ai? Là Ken Giang Ghi Aso ở Ly theo lời tiên đoán trong thơ của Ngài Trăng. Nếu năm 25 tuổi chết đi ở Hồ Thanh Hải, có lẽ linh đồng truyền thế thật sự là Ken Giang. Nếu năm 64 tuổi chết đi thì lại có khả năng là ôn đồ nhĩ cát căn do Nga Quang Hun Rup gì lựa chọn. Mà cũng có lẽ chẳng phải là ai, linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 nhất đại tình tăng có lẽ chỉ là một nhân vật nhỏ, lặng lẽ vô danh, hoặc có lẽ nấn ná bên vòng xuyên, làm một cây hoa bên bờ, quên mất luân hồi. Thật ra tôi chẳng thà Sangyang Giaso chết ở hồ Thanh Hải, chết vào năm 25 tuổi, tôi chẳng hy vọng kiếp sau của ngài có bao nhiêu thần thông và pháp lực. Đối với tôi, Sangyang Giaso là một vị Phật sống vì tình Trong cung Potala, tuy Ngài không dùng hành vi thực tế tạo phúc chăm họ, nhưng thờ tình của Ngài, sự dung ngoạn nhân gian của Ngài chính là độ hóa tốt nhất đối với trăm ngàn tín đồ mà điều khiến chúng ta ghi lòng tạc dạ trước sau là vị Phật sống trẻ tuổi Tuấn Nhã Đà tinh ấy là nhu tình phòng hòa tuyết nguyệt của Ngài. Thế gian nào có đôi đường vẹn chẳng phụ như lai, chẳng phụ nàng. Đây mới là Sang Giang Ghi A so thật sự. Sang Giang so dòng trời giữa cõi Phật và sông tình, lốn sâu trong đó không thể tự minh thoát ra Ngài đà tình như thế khiến người đời yêu đến sâu sắc yêu đến sốn sang. Ngài rốt cuộc là chấp mê hay là đốn ngộ là rời đi hay không rời đi là sở hữu hay buông xuôi đều không quan trọng nữa đi qua vòng xuyên và lại luân hồi trở lại trên đời lại là kiếp mới. Kiếp này dù Sang Giang Gi A so diễn vai nào, dẫu là người không quen biết gặp gỡ trên đường, vội vã lướt qua nhau cũng nhất định quay đầu nhìn lại. Quên đi thôi, cứ như vậy quên đi thôi, lãng quên kiếp trước, ngày từng có, kiếp này và cả kiếp sau, tất cả đều là bụi trần, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Nếu thật sự không có vết tích, vì sao vẫn có nhiều người như thế treo đeo lội suối đến Tây Tạng, biết rõ là người dưng ít kiến lại vẫn si tâm không đổi tìm kiếp trước kiếp này của Ngài. Tôi nghĩ bởi vì Ngài là Phật của chúng ta, là trân trọng cả đời của chúng ta. Tội chồng nhân kiếp này, ai gặt quả kiếp sau, gió lộng minh mang trốn cao nguyên không lời, mây chẳng đến đi vô tâm không lời, núi thần hồ thánh không lời, chúng xưa nay đều như thế, vì một lời hứa giản đơn có thể suốt đời suốt kiếp giữ kiến như bưng. Hãy để chúng ta hướng về năm tháng ôn hậu khoan dung, khấn một bài nguyện lương thiện, chỉ nguyện mỗi một dòng sông trên thế gian này đều có thể trong vắt không bụi mỗi một ngọn núi đều có thể ôn hòa trầm tĩnh, mỗi một vùng thảo nguyên đều có thể không chia đôi bờ. Nguyện non sông tươi đẹp, thời thịnh yên vui.